Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa Hồng Giấy Chương 10 Phần 7 Trên đời nào thấy cọc tìm trâu Những lời muốn nói khi Xuân Phong đưa cô về tận nhà còn chưa kịp cất lên Thì bóng cô đã biến mất nơi cầu thang Lục nguyễn phi ngắm nghía khu chung cư nhỏ bé Khang kiếm đúng là nhỏ mọn với cô nhóc Vậy mà sao cô nhóc lại cứ bảo vệ hắn ta như vậy chứ Tối nay, chẳng giờ hỏi được gì từ phía Bạch Nhạn, ngược lại còn bị dịu cợt, Lục Định Vi cũng không biết tại sao. Có phải anh ta bị bệnh vô lưu sĩ hay là có khuy hướng thích bị ngược đãi Thật sự càng lúc, anh ta càng có hứng thú với Bạch Nhạn. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình Thật ra, em đối với cậu ta, rất có tình có nghĩa. Về đến nhà, trong đầu bạch nhạn cứ mãi hiện lên câu nói này của lục định phi Cô có sao? Chưa đến mức có tình có nghĩa, ít nhất thì cô chưa từng nảy sinh ý định làm tổn thương xếp khang Không giống như anh, tiếp cận cô chỉ vì muốn báo thù Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại thấy nhức nhói Hồn nhân trang nghiêm và thiên liên dường ấy, sao có thể coi rẻ như vậy? Bạch nhạc lặng lẽ thở dài, cô đánh răng, rửa mặt, uống chút sữa tươi rồi leo lên giường đi ngủ. Ngủ tới nửa đêm, Bạch nhạn bị một tiếng động kỳ lạ đánh thức, cô tưởng là chuột. Chung cư cụ kiểu này, thỉnh thoảng lại vài chú chuột chạy qua, cô trở mình định ngủ tiếp. Lúc này, cô nghe thấy tiếng mệt ngăn kéo vang lên rõ rệt, rất quen với tiếng mệt. Cái ngăn kéo này, cô tin chắc có người đang mở ngăn kéo của cô lỗ chân lông của bạch nhãn nở ra cô đột nhiên nhớ tới tờ báo thông báo của đồn công an dán ở bệnh viện gần đây có một toán cướp giật mới dạt tới Tân Giang cô từng từng ngồi dậy vội nhớ lại xem bên cạnh mình có thứ gì nặng nặng có thể hộ thân được không ai Tiếng động ngừng lại, một bóng người đứng im trước bàn Cũng chính là bên cạnh giường của Bạch Nhạn Không kịp ngồi thẳng dậy, Bạch Nhạn hét lên thất thanh Gã kia nhào tới, lưỡi dao sắc ngọn sượt qua quay phải của cô Không sâu, nhưng chảy máu Cường như cùng lúc ấy, hắn bực chặt miệng cô lại Cấm là lối, tạo việc cần tiền thôi Bạch Nhạn rực đầu Giọng tên đó đầy sát ký, khiến cô sợ hãi, đến cực đỏ. Có dám kêu không? Bạch dạng ra sức lắc đầu ngoài ngoại. Tên đó bỏ tay ra khỏi miền cô. Mũi dao ghi trước ngục cô cũng dịch ra xa một chút. Phía đối diện gần đó có một công trường xây dựng, ánh đèn công nghiệp sáng trắng lan vào khe cửa sổ. Có thể nghe thấy tiếng máy trộn bê tông ầm ỉ. Tuy xa, nhưng ánh sáng và âm thanh đó khiến Bạch Nhãn trấn tỉnh lại được một chút. Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi trước sự hung tọn của kẻ đồn nhập. Tên cốp dùng dao rạch ra giường. Đó rõ ràng là một con dao rất sắc bén. Bạch Nhãn còn chưa kịp phản ứng. Hắn đã bẻ quật tay cô ra xong, rồi lấy ra giường trói lại. Động tác của hắn dứt khoát, mau lẹ. Bạch Nhãn bất giác kêu lên. Tên đó giật tóc cô Cô không dám lên tiếng nữa Tiền ở đâu? Trong trong túi Ở chỗ gói Không được nhìn tao Bạch nhạn cảm thấy hắn Nguyên người qua bên này Chiếc túi sách bên gói Bị lấy đi Có tiếng sột sạc Sào ít thế này Có mỗi hơn 300 Giọng hắn vô cùng khó chịu Trong cái này là cái gì? giờ ánh đèn Hắn phát hiện ra Trong túi sách còn có một ngang kéo nhỏ nữa Hắn kéo sọt khóa ra Trong đó không có gì cả Bạch dạng cuốn hút nói câm mồm. Thấy tay mình sờ vào Được một sách gì đó dày dày Được băng bằng Màn bọc thực phẩm Hắn mừng thầm vội lấy dao rạch ra. Không được đụng vào đó. Đột nhiên, không biết lấy sức từ đâu, Bạch Nhạn giật tung ra giường, điên cuồng xông tới, nắm chặt con dao. Trời đổ mưa nhỏ, Tình mưa tiết tách đập vào cửa sổ, những người đang kìm vào giấc ngủ không hề phát hiện ra chuyện gì, nhưng đột nhiên, một giọng phụ nữ hét lên thất thanh, phá vỡ màn đêm tĩnh mịch từng ngọn đèn bật sáng, ngay sau đó, xe cảnh sát 110 nhấp nháy đèn đỏ, phóng vào tiểu khu. Kẻ đột nhập ôm đầu đứng đờ ở góc tương, mực mũi nhếch nhác môi rất dày, tinh thần hoảng loạn. Hắn ta đã tung thành gây án khắp nơi, tỉnh thành, đột nhập vào vô số nhà dân. Việc nửa đêm khiến người ta giật mình tỉnh dậy như thế này cũng đã từng xảy ra, nhưng ai nấy điều ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng có người phản kháng. Vì thế, khi cô ghế trẻ, Nhỏ bé này yếu ớt nhờ tới hắn, hắn không đề phòng nên con dao bị tước mất. Cô ta nắm chặt lưỡi dao, máu từ, hổ khẩu, xóa xả tương như suối. Hình như cô ta không phát giác ra, chỉ trừng trừng nhìn hắn ta rồi kêu bên thất thanh như một con thú mẹ. Hổ khẩu kẽ giữa ngón tay cá và ngón trỏ của bàn tay. Lưỡi dao sắc ngọn, rạch đôi tấm màn bọc và miếng giấy bên trong. Tiếng kia phụ nữ kia phát lên khiến hàng xốp kích động. Cheo chút nhập tới, chặn cửa khu nhà, báo cảnh sát, hắn ta không kịp trốn thoát. Đèn trong phòng bật sáng, lúc này hắn mới nhìn thấy thứ khiến người phụ nữ kia như phát điên xong vào góp lấy lại là một sách giấy đỏ. Giờ lại càng đỏ hơn vì đã nhớ máu. Hắn thật hối hận, nhưng cũng cảm thấy thật khó lý giải. Viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ rất phấn khởi, tên cấp này là một trong những tội phạm quan trọng mà Bộ Công an đang truy nã vừa mới dạt tới Tân Giang, không ngờ lại bị tóm, lần này họ đã lập được công to rồi. Tôi thật sự không làm gì cô ta cả, chỉ định lấy chút tiền rồi đi thôi. Tên trộm thành thật khai báo, trên bằng đặt ba tờ giấy bạc và mấy tờ tiền lẻ. Nhà Bạch Nhãn là căn nhà đầu tiên hắn ta ra tay trong đêm hôm nay, đồng thời hắn cũng không khai ra nơi ẩn náo của mấy tên đồng phạm. Viên cảnh sát nhìn Bạch dạng không thể tin cô gái liễu yếu đều tơ này, lại vì 300 tệ mà liều mạng với một tên cướp. Tay nắm chặt sắp giấy đỏ, Bạch Nhãn run rẩy đầu tóc rủ rượi, ánh mắt hoảng loạn ngơ ngát. Cơn sợ hãi đi qua, tinh thần dần minh mẫn lại lúc này cô mới cảm nhận được một tình thế vừa rồi nguy hiểm đến mức nào. suýt chút nữa cô đã mất mạng. Nhưng nếu xảy ra thêm một lần nữa, cô tin rằng mình vẫn sẽ làm như vậy. Tuy đây chỉ là một bông hồng giấy mà Minh Thiên tặng cho cô từ rất lâu rồi, nhưng nó có bên mình làm cô như có chỗ nương tựa dựa dẫm. Những thứ cô có thể giữ lại không nhiều. Cái kẹp tóc mà Minh Thiên tặng cùng lúc với bông hồng giấy. Đã mất khi cô đi học thể thao, hồi còn học ở trường y tá. Đến mãi tới nửa đêm mà không thấy, cô với về phòng khóc tức tận khi trời sáng. Cảnh sát giải tên cướp đi rồi hỏi vết nhãn mấy câu, bảo cô viết tên sau đó về đồn báo cáo. Trước khi ra cửa, viên cảnh sát ngoảnh lại, vẻ như không được yên tâm. "Chúng tôi đưa cô tới bệnh viện xử lý vết thương nhé." Vừa rồi, khi thấy khẩu cung Viên cảnh sát phát hiện trong tủ quần áo Treo rất nhiều quần áo đàn ông Nhưng trong nhà lại không thấy ai Căn nhà bị tinh trộm lục tung Thành một mối hỗn độn Bạch Nhạn giờ cũng không dám ở một mình Nên bèn gật đầu Lấy áo khoác đi theo viên cảnh sát xuống lòng Xe 110 của cảnh sát Tiến lao vào bệnh viện Bác sĩ trực với y tá vội vàng chạy tới Nhìn thấy Bạch Nhạn thì sững sờ Tay cô bất chặt Nên tủ máu rất sâu là một mà... tay bị giao cứ một vết khoảng 15cm, khâu gần 20 mũi Em có bị điên không? Đừng nói là 300 tệ, cho dù là 30.000 tệ cũng phải đưa cho hắn ta chứ Tiền quan trọng đến thế sao? Mạng sống mới là quý nhất Mấy tên đó là những kẻ đào tẩu đã có tiền án tiền sự Muốn giết em dễ trở bằng tay Nếu hôm nay em bị hắn giết chết Thì tiền có giúp em cải tử hồi sinh được không? Lãnh phong cũng chạy tới, nghe kể lại sự việc, thì nổi cơn lôi đình. Chuyện anh nổi giận không phải là hiếm, nhưng từ trước đến nay chưa từng nổi giận dữ như như vậy. Anh tức giận, tới mức cứ đi vòng vòng trong phòng khám, cơn xanh giật giật trên trán, tay vuông lên đặt vào bàn, khiến cho nhịp kế, giấy kế đơn. Cóc tách và vũ viết đều nảy lên Bác sĩ và y tá trực đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt rút lui, khép cửu lại Mọi người lúc đầu chỉ nhìn Bạch Nhạn đã ly hôn Giờ nhà lại gặp cốp thì rất đáng thương Bây giờ họ đã biết có người đau lòng vì cô Bạch Nhạn bị lãnh phong mắng cho té tát không dám mở miệng Giờ, xem em đẹp chưa? Vết thương này của em không thể khỏi trong hai tuần đâu. Để lại sẹo là cái chắc. Sao có thể đi làm? Em chuẩn bị, nghỉ phép đi. Lỗ mũi, lạnh phong xì khói, vừa sợ hãi, vừa đau lòng, lại vừa tức giận. Em xem, năm nay em đã hành hạ thân xác mình như thế nào? Trước thì viêm phổi, giờ thì bị thương. Em muốn anh đau lòng tới chết hả? Đây... Chỉ là tai nạn. Bạch nhạn áp úng, Đúng, đúng là tai nạn. Có thể gạt đi ra khỏi đầu, không cần suy nghĩ. Em chỉ thấy khi nào người ta ủng, ngu tính, kế lâu dài thì em mới cảm thấy đáng đề cập hả? Lãnh phong xong tới trước mặt cô gầm lên. Bạch nhạn bịt miệng, không nói gì. Lãnh phong nhìn trần nhà hít một hơi thật sâu, khóe mắt nóng sảy, anh nhắm mắt lại. Bạch nhạn. Không thể tiếp tục như thế này được nữa, chúng ta thay phòng ở chung đi, như thế sẽ quan tâm tới nhau được nhiều hơn. Bệnh viện cấp cho Lãnh Phong một căn hộ trong khu nhà chuyên gia, bài trí không kém gì khách sạn mấy sao. Thật ra Lãnh Phong cũng muốn xác định quan hệ yêu đương với vịt nhạn sau đó hai người sống chung, dù là kết hôn, anh cũng đồng ý. Nhưng không hiểu Bạch Nhạn vướng mắt ở đâu Mặt anh nói gì thì nói Đến giờ cô vẫn không chấp nhận sự theo đuổi của anh Suy đi tính lại Muốn chăm sóc cho cô thì chỉ có cách thuê chung nhà mà thôi Hôm nay để tiết kiệm tiền Các đôi tình nhân thuê chung nhà rất nhiều Cũng không có gì lạ lạ Bạch Nhạn sững người Em... Căn hộ kia chỉ có một phòng khách Một phòng ngủ Chẳng lẽ tầng Giang không có chỗ nào cho thuê nhà nữa sao? Lãnh Phong nghiến răng Nhưng mà không tiện lắm Bạch nhàng nhỏ nhẹ Có gì mà không tiện Giờ là thế kỷ 21 Không phải 800 năm trước Còn bó chân, đeo mạng che mặt Hay nam nữ thụ thụ bất thân Thể nhìn thấy nhau Là phải chịu trách nhiệm với người ta suốt đời Lãnh Phong như gầm lên tới mức bu bán bọt ra ngoài bạch nhạn ôm ngực thật sự quá khủng bố vậy vậy em ở trọ cùng điểu tin bạch nhạn rụt vai không dám đòi hỏi nhiều được em gọi cho cô ấy đi lãnh phong ấn số điện thoại điếu tin thay cô nhìn bầu trời mới vừa sáng bạch nhạn thầm thở dài phen này lại bị rủ tin chữa chết thôi alo Một giọng đàn ông khàn khàn mơ màng vang lên Bạch Nhãn cúp máy Cái rụp rồi quay sang bảo Lãnh Phong Anh bấm nhầm số rồi Lãnh Phong nhớ mà Không thể Số lưu trong máy của em mà Vậy chắc là lỗi mạng Nhìn lại điện thoại Thấy đúng là không sai Cô bèn ấn phím gọi lại Alo Vẫn là giọng người đàn ông khi nãy một mạch nhã há hốc mắt trợn tròn bây giờ nghe kỹ giọng nam này rất quen tai mèn ơi Ê, có thần kinh không thế sáng sớm gọi đến tận hai lần chẳng nói câu nào giọng người đàn ông cầu nhau ai thế một giọng phụ nữ khác vang lên a một tiếng kêu thất thanh giọng đàn ông a lại một tiếng nữa chói tai Giọng phụ nữ. Bạch nhạn dịch điện thoại ra khỏi tay rồi cúp máy. <cười> Liệu tinh không thích thuê chung phòng. Vậy chúng ta thuê chung. Hôm nay là chủ nhật, sáng anh sẽ ra ngoài tìm nhà. Lãnh phong đưa tay kéo cô từ ghế lên. Lãnh phong, thật ra một mình em cũng cũng ổn mà. Bạch nhạc lấy hết can đảm nói ăn thì không ổn. Lãnh Phong ném lại 4 chữ rồi đi tới nhà xe lấy xe. Bạch Nhạn thở dài, lòng rối như tơ vò, cô cầm điện thoại lên xe. Xếp khang vốn chăm chỉ gọi điện từ tối hôm qua, tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn đi ăn sáng rồi đưa cô về nhà, nhìn căn phòng lộn xộn, gương mặt tiễn trai của anh càng âm ô, câu có. Không để Bạch Nhạn động tay, anh tự mình dọn dẹp mọi thứ. Bạch Nhạn muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ánh mắt lạnh cống của anh chặn hỏng Chẳng biết làm thế nào cô ngồi xuống cạnh bàn lấy bông hồng giấy ra dùng một tay, chật vật dán lại Rốt cuộc thì thời gian đã quá lâu chất lượng giấy lại kém đụng vào là rụng từng mảnh không dán vào được nữa nhìn đám giấy đỏ ấy Bạch Nhạn thật muốn khóc Bạch Nhạn trước khi giận đi Thì Bảo khăn kiếm đến mang quần áo về. Chúng ta không mang đi theo. Lãnh Phong đứng trong phòng ngủ nói. Bạch Nhạn, Vân một tiếng rồi cầm điện thoại trốn vào. MC gọi điện cho Minh Thiên. Cô và Minh Thiên không hay dùng điện thoại để liên lạc. Cùng lắm chỉ gửi tin nhắn. Nhưng cả hai đều cố gắng kiềm chế. Ngay cả tin nhắn cũng ít nhắn. Hôm nay cô muốn được nghe tiếng Anh. Tiểu Nhạn, Giọng Minh Thiên rất bất ngờ Phía sau có tiếng tạp âm âm âm Em khỏe không? Hoa hồng giấy rách rồi Bà nhãn nói Minh Thiên trầm ngâm dây lát Không sao Anh vẫn nhớ cách gấp Hiện giờ không những anh gấp được hoa hồng giấy cho em Mà còn có thể tặng em hoa hồng thật Một bó to đùng ấy Chẳng thú vị gì cả Bạch nhạn cười mà mắt ngấn nước Không một loại hoa nào Có thể thay thế bông hồng giấy đó Thời gian không thể quay trở về quá khứ Cô và anh đã không còn là bạch nhạn Và Minh Thiên trước đây Giữa họ tặng hoa hồng Đã không còn phù hợp Anh vốn là con nhà nghèo Khi thi vị lên được. Minh Thiên cười ha ha Trong tiếng cười vãng phất Vị chua chát Bọn họ luôn luôn thấu hiểu nhau trong lòng bạch nhạn nghĩ gì không cần nói ra anh cũng đã biết tiểu nhạn ngày mai anh lại đi nga tập khoảng một tháng sau đó hai nước sẽ diễn tập quân sự ở mông cổ sau khi đợt diễn tập kết thúc anh có thể tranh thủ thời gian nghỉ phép tốt quá lãnh phong khỏe không minh thiền hỏi anh ấy đang ở đây ngày Để em bảo anh ấy nghe máy. Bạch nhạn chạy ra ngoài Đưa điện thoại cho lãnh phong Lãnh phong câu mày Mà cho bạch nhạn tha hồ nhí mắt hay ra dấu. Anh đem chuyện xảy ra hôm qua Kể tú tùng tuột cho Minh Thiên nghe. Sau đó nói luôn quyết định của mình Bạch nhạn cắn môi Cuộc đầu xuống Điện thoại lại được chuyển đến tay cô Tiểu nhạn, Giọng Minh Thiên run rẩy. Không đến mức ấy đâu anh Không đến như anh ấy nói đâu Anh thấy giọng em vẫn tỉnh như sáo đấy thôi Bạch nhàn chỉ còn thiếu nước tự vỗ ngực để chứng minh Tiểu nhàn để lãnh phong Thầy, thầy anh chăm sóc em nhé Được không? Minh Thiên xót xa hỏi một cách thành khẩn Anh ấy thật lòng yêu em Bạch nhạc nghẹn ngọng, cô ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy quan tâm của lãnh phong. Nước mắt không kìm được, lã chả rơi.